Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em gia Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của phần 9 phẩm truyện đêm chủ tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc Ở diễn biến của tập 8 ngày hôm qua Thì có một chi tiết rất là buồn Đó chính là Tài quản gia cũ Linh Thiện Đã hạ sát mẹ của Đào Hậu Mặc dù là tên ninh thiện đã bị đào hậu trả thù chém đầu phanh thây à, Tuy nhiên thì à, nhân vật đào hậu của chúng ta cũng đã à, mất đi người thân à, duy nhất cho tới lúc này Và không biết là cái số phận của à, anh đào hậu này sẽ đi đến đâu Khi mà tự tay đã đốt nhà và rời khỏi cái nơi trôn nhau cắt rốn của mình Thì à, chúng ta cùng theo dõi tiếp phần à, 9 ngày sau đây à, Rất mong quý vị khán giả Trước khi cùng Đình Duy nghe chuyện mất chút thời gian bấm nút đăng ký kênh em chú Đình Duy Cho tác giả buổi ngọc Phúc cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ Để có thể truyền tải câu chuyện hay tới bạn bè và người thân của mình Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là tập 9 đêm trừ tịch Nhìn theo cỗ xe ngựa Chờ con dâu rời phủ Theo chồng tới xứ tuyên Lão trần biết trong nhà lại trống trải Dẫu sao vợ chồng son mới cưới Nếu chịu cảnh nghiêu lang trước nữ Sẽ thêm buồn Do vậy con dâu lão ở trên đó Tới khi mang thai sẽ quay về phủ Để con trai chuyên tâm việc trị nhập Chuyến đi này Lão điều thêm hai con bé người ở Lo phục vụ cho người con dâu Vốn là tiểu thư nhà họ Đinh Bấm đốt tay nhầm tính Lão thấy đã tới thời điểm Cho gia đình nhà vượn hòa nhập cùng thiên nhiên Chẳng thể nuôi nhốt chúng mãi dưới mê cung được Riêng mùi phân và nước tiểu của chúng Nhiều lúc khiến lão buồn nôn Và ảnh hưởng đến gian phòng có bộ lâm bào Do gia đình nhà vợ Đã dưới mê cung quá lâu Bởi vậy lão chọn đúng canh 2 giờ hợi Nghĩa là không sớm cũng chẳng muộn Để đưa chúng rời mật thất Sợ dĩ lão chọn thời điểm đó Vì ban ngày gặp ánh nắng chói trang Đôi mắt của chúng không quen Sẽ giờ Nghĩ sao làm vậy buổi tối lão ban cho ông võ giả chén rượu thuốc vì làm việc chăm chỉ. Sau khi cạn chén, ông Bõ nằm một góc ngay gian chính điện, ngủ say như chết, bởi trong rượu có pha thuốc. Nhanh cũng phải hết đêm mới tỉnh giấc. Bình thản ngồi cạnh con cốc đá, lão xoay theo đúng hướng để nước giếng dần cạn. Trong khoảng thời gian đó, mái tre từ hai bên từ từ mở ra để tránh những con mắt nhòm ngó. Đứng ngắm nhìn nhà vườn ôm nhau ngủ, lão chết miệng thấy ghen tị với sự vô lo vô nghĩ của chúng. Quả thực bụng con vượn cái đã lùm lùm, chứng tỏ sắp tới sẽ có một vượn con chào đời. Không buồn đánh thức lũ vượn, lão Trần dán vào mặt mỗi con một lá bùa, sau đó lầm dầm đọc khẩu quyết. Dường như có sức mạnh vô hình, con vượn được đứng dậy cùng con vượn cái và con vượn con. Lão Trần không nhọc công tốn sức hò hét, chỉ bằng những lời khẩu quyết. Chúng im lặng nối nhau, thoát gọi mê cung bằng cánh cửa bí mật. Đợi cho nhà vườn treo lên khỏi giếng, lão xoay con cốc đá để nước dâng đầy, sau đó mở cửa ngách dẫn từ gian hậu điện lên gian chính điện. Nhà vườn bước đi một cách trật tự không quậy phá, giống như kẻ bị mộng du, ba con vượn leo lên cây muỗng và ngồi ngay chạc ba. Đến lúc này, lão Trần biết mọi việc đã hoàn tất, còn chúng có hòa nhập hay không, chắc phải đợi sớm mai mới rõ. Thấy không còn sớm, lão quay về phủ vì người thếp yêu đang đợi. Hơn vị thông gia họ Đinh 10 tuổi Lão vẫn tự hào về khoản thê thiếp Chẳng kém là bao Thậm chí người thiếp vừa rước về phủ Xét tuổi đời còn kém cả tuổi con trai lão Là Trần Tĩnh Hòa Trăng là hơn người con dâu vài tuổi Nắng giỏi khắp sân Trong buồn lão Trần không sao ngóc đầu lên được Vừa đêm qua còn tự hào Phong độ ăn đứt vị thông ra Nhưng sớm nay thấy chân tay rã rời Lão biết mình đã già Bước vào tuổi 62 không hẳn là xế chiều so với cánh đồng niên lão thấy mình hơn mọi mặt duy khoản 5T7 tiếp đã bào mòn sức lực đang tính quát gia nhân thả mạnh chắn nắng tay quản ra từ ngoài sọc vào hút hoàng nói ơi bà mông chủ không không xong rồi trên mái ngọc hoàng điền có ba con vượn khá hung dữ thuộc hạ xin phép được sai người bắn công tiêu diệt không được động vào lũ vượn bẩm nhưng mà chúng nhỉ đái tung vẽ khiến sự trang nghiêm chẳng còn mau sai người dọn sạch sau đó đặt hoa quả trong vườn để cho chúng ăn ngắm đàn vượn ăn chuối và bắt cháy cho nhau. Nhìn tay quản gia há hốc mồm chứng kiến ba con vượn xuất hiện. Lão Trần nhếch mép cười nhẹ. Dẫu có thời gian thân thiết với sùng đại hiệp, đầy quản gia của lão còn không nhận ra con vượn đực chính là vị đại hiệp của y, chứng tỏ lão đã thành công. Trần Thị là kẻ bị biến thành vượn sớm nhất. Giờ có soi đèn đốt đuốc, chẳng ai tin là Thị từng là con người. Riêng thằng bé Tiểu Đồng, lão tặc lưỡi vì biết nó là vượn hơn cả vượn ngồi thường trà trong vườn ngắm đàn vượn đã biết bọn chúng không dám dẫn mặt với mình nên mặc cho tay quản gia nhắc nhở việc chúng hay đáy bậy từ trên xuống có lẽ sau một thời gian sống dưới mê cung gia đình nhà vượn chọn mái ngói của ngọc hoàng điện phơi nắng và bắt cháy cho nhau là hợp lý ít ra trí khôn của chúng tương đương trẻ lên 6 tuổi ngày đầu tiên trôi qua ba con vượn xuất hiện khiến dân trong vùng hiếu kỳ kéo đến nhằm tránh việc kẻ xấu bắt chúng nấu cao lão trần sai tay quản gia cắt cử người trong lom dẫu sao khi con trai là an phủ sứ đám chức dịch trong làng cùng những nhà quyền thế phải dày chừng còn đám dân đen dẫu thèm thịt vượt chỉ cần nhìn đám gia nhân thay nhau canh gác là không dám mạo phạm giao cho tay quản gia lo việc nhà ông bỏ già hương khói điện thờ vì mai là ngày rằm lão trần lên xe ngựa tới nhà quan tả thị lang bộ hộ làm lễ có lẽ các quan trong triều mách nhau Dạo gần đây, lão luôn được các vị đại thần cho người và ngựa tới rước về phù của họ bàn chuyện xem đất để lo sinh phần sau này cùng nhiều việc khác thuộc hàng thâm cung bí sự. Buổi tối quay về Ngọc Hoàng Điện, vừa bước qua cánh cổng gỗ khép hờ, chân lão dẫm phải vũng nước sền sệt, chưa kịp kết tiếng gọi ông bỏ già. Lão giật mình kinh hãi, bởi nhờ ánh sáng từ ngọn đèn dầu lạc của ai đặt trên bệ ngoài sân, lão thấy máu bương khắp nơi. Còn đôi chỗ đọng lại thành vũng, Biết có chuyện chẳng lành Lão bụi khép hai cánh cổng để tránh điều tiếng Sau đó cất tiếng gọi tay quản gia Đã sang tuổi 62 Trong cuộc đời thăng trầm của mình Lão Trần chứng kiến không ít những cái chết thảm Từ cái chết của đám cấm quân làm phản Khi ra pháp trường Bị đau phủ vung dao Vậy là thủ cấp lăn lồng lốc Con máu phọt thành tia Hồi bị lưu đày mạn đồng rừng Lão cùng dân bản đi tìm một người mất tích Cuối cùng thấy kẻ xấu số Bị hồ vô ăn thịt Có lẽ do trưa đói Nó rơi một phần Còn đem dấu trong bụi rậm Sau này hành nghề phù thủy Lão dừng dưng trước cái chết của những kẻ thù Máu của họ chẳng khác nào nước ao Nhưng hôm nay lại khác Bước qua hơn chục xác chết Lão kinh hãi nhận ra Họ chỉ là những cái xác không đầu riêng ông bỏ già vẫn bình an vô sự. Đúng như cổ nhân đã dạy, lục thập nhi nhĩ thuận, nghĩa là người 60 tuổi có thể phán đoán chính xác mọi việc trong thiên hạ. Ngó xuống ngầm bàn thờ, thấy tay quản gia run cầm cập, còn đúng quần ướt sũng. Lão biết loại chó cậy chủ ngày thường hống hách, nhưng hôm nay được phen sợ mất mật. Phe phẩy chiếc quạt lông, lão trần điềm đạm hỏi sao tử dưng kiếm chuyện với lũ vượt lóp ngóp bò từ gầm bàn thờ ra tay quản gia vẫn run đến mức không đứng dậy được y cho biết vừa vào trong điện thờ bất ngờ bên ngoài xảy ra chuyện lớn nhân lúc con vượn cái từ trên mái điện thờ xuống nhặt chuối do bực tức vì phải dọn đống phân của ba con vượn phong huế bừa bãi một tên gia nhân đã vùng dòi mây vụt quắn đít con vượn cái nghe tiếng kêu thảm thiết của vợ con vượn được lao xuống trong nháy mắt nó rằng được thanh mã tấu mọi việc sau đó chỉ tới máu và máu tay quản gia nói trong hoảng sợ bà bông chủ con, con vừa được thành tinh do vậy nó dùng đao thành tạo như một võ tướng bốn tên cầm gậy không đấu lại được như vụ hòa cho câu chuyện ma mị có phần hoang đường ở ngoài sân có tiếng rơi lột bộp không phải một mà tới bốn thủ cấp của những kẻ sống số thật ra Lão Trần không quá ngạc nhiên về con vượn đực. Dẫu sao trong huyết quản của nó là dòng máu giang hồ của lão sùng. Có lẽ bản năng trỗi dậy. Nó đã chém người như chém chuối, khiến lão mất luôn bốn kẻ gia nhân. Nhắc tay quản gia chui vào gầm bàn thờ ngủ tiếp, nhược băng để con vượn đực tóm được. Chắc chắn ngoài sân thêm cái thủ cấp thứ năm. Một lúc xảy ra án mạng bốn người chết, nếu không ém nhẹm sẽ thành to chuyện. Khi việc đến cửa quan, đường công danh của con trai là An Phủ xứ, đương nhiên bị ảnh hưởng. Lão Trần ngồi suy tính hồi lâu, chẳng phải lão tiếc cho con trai hàm tránh tứ phẩm được lĩnh 48 quan tiền mỗi năm, chưa kể thêm 6 mẫu ruộng thế nghiệp cùng 35 mẫu ruộng tế điền. Tất cả bồng lộc triều đình ban cho, nó chỉ là phần nhỏ nếu so với những gì lão có. Tuy nhiên, là người nhìn xa trong rộng, lão thấm câu, cái dày này cái ung bảy quyền nghiêng thiên hạ như đại đô đốc thượng trụ quốc lê ngân cũng bởi lời tố cất thờ tượng phật quan âm vậy là bị ban chén rượu độc khi màn đêm buông xuống lão bày bàn thờ rồi rung chuông đám mầm binh mang bốn cái xác cùng thồ cấp dày phủ chúng sẽ dìm xuống đầm lầy rồi đóng cọc như vậy xác không nổi lên còn bộ xương trắng sẽ chìm trong bùn. trong lúc đám mầm binh lo việc giấu xác một toán khác lặng lẽ múc nước cọ sân Sớm mai khi ánh bình minh ló dạng, nơi đây sẽ chẳng còn tanh mùi máu. Với những tội ác con vượn được gây ra đêm nay, lão quyết định xử phạt thật nặng. Có như vậy chúng mới biết tôn ti trật tự. Do ba con vượn đã bị yểm bùa, lão đâu có cần nhọc công đợi cho đám mâm binh dọn sạch sẽ. Lão niệm chú khiến con vượn được hung giữ từ trên cây thả người xuống sân của ngôi điện thờ, giống kẻ bị mộng du. Con vượn đực mắt nhắm nghiền Đi tới trước mặt lão rồi quỳ xuống đợi lệnh Dù không còn là kẻ tàn nhẫn Giết người không ghê tay như hồi còn là tay sùng Nhưng bản năng tàn ác Chẳng bua phép nào chế ngự được Tối nay lúc mấy tên gia nhân Động tới con vượn cái Con vượn đực đã khai đao sát giới Chẳng bận tâm đến sự sống chết của kẻ thù Sau khi giết hết những kẻ gây chuyện Nó vẫn biết chém ngang cổ Rồi nhặt thủ cấp mang lên mái của ngôi điện Khi nãy đứng trên mái điện thờ con vườn được vừa đái tổ tổ vừa ném từng thủ cấp xuống chẳng khác cảnh người ta hái dừa suy nghĩ hồi lâu nhớ lại những năm bị lưu đầy trên mạng ngược lão Trần thấy mình trải qua đủ thứ nghề để kiếm sống giờ muốn con khỉ được bớt hung dữ lão chỉ còn cách hoạn nó như người ta hoạn lợn nghĩ sao làm vậy con vườn bị dính mê hồn hương nên chả biết gì lão Trần vén tay áo tiến hành công việc chỉ một loáng đã xong Để con vượt được bất hung dữ phá phách Lão sai đám âm bình khiêng nó xuống Nhốt vào mê cung Như vậy phải 3 tháng sau Nó mới được đoàn tụ cùng mẹ con nhà vượt Bài lễ khao âm bình xong xuôi Lão Trần lui về phủ nghỉ ngơi Dù người tiếp trẻ đã ngủ từ lâu Chẳng hiểu sao dù mệt Lão vẫn muốn cùng người đẹp vui thú Tăng bồng cho đủ đêm năm canh Gần sáng khi đang chìm vào giấc ngủ Lão Trần bất ngờ thức giấc Bởi tiếng kêu thảm tiết của hai mẹ con nhà vượt Gia lệnh cho đám gia nhân chớ làm phiền mẹ con nhà vượn Lão hiểu sự mất tích của con vượn đực Khiến hai mẹ con nhà vượn hoang sợ Đặc biệt là con vượn cái như phát điên Chẳng rõ sau này Khi con vượn đực quay lại Con vượn cái liệu có chấp nhận Khi bạn tình của nó Đã biến thành một loài phi giới tính Điếc tai bởi tiếng hú Và tiếng hét của hai mẹ con nhà vượn Lão bước ra ngoài Đứng nhìn lên mái ngói của ngôi điện thờ Dường như uy lực từ ánh mắt Khiến mẹ con nhà vượn khiếp sợ Chúng khép nép đi nhặt chối ăn Còn âm thanh khi nãy Đã biến mất Giúp Ngọc hoàn Điện trở lại về trầm mặt dư phong Người xưa đã dạy Cô Dương thì bất sinh Cô âm Thì bất trường Lão biết số vận đàn vượn sẽ thế nào Nếu âm Dương chẳng cân bằng Nhưng điều đó hà tất Phải bận tâm sớm Sau khi thắp hương ngờ gian chính điện lão trai bộ quần áo khác rồi lặng lẽ rời đi có việc nhờ có thông tin do con trai là An Phủ Sứ cung cấp lão nói già nhân đánh xe ngựa tới cổ nhuế viên có việc đi dọc con đường đất tới một quân doanh viên cai đội nhớ mặt liền lễ phép mời vào thường trà nhưng lão trần xin khất vì phải tới đội tượng binh có việc lúc ngang qua bãi đất có thả mấy con voi lão thấy đám quản tượng kẻ cho ăn người múc nước nhìn tất bật. Khi trước, việc chăm voi được giao cho đám tù binh chiêm thành, trừ một số đã được hồi hương, số còn lại đã sinh cơ lập nghiệp tại xứng đại Việt. Họ quần tụ thành một khu riêng. Dừng chân trước một ngôi chùa cổ, Lão Trần xem lại tấm biển trước khi bước vào, bởi đây vốn là nơi đặc biệt. Vị chủ trì đón Lão với sự niềm nở và hiếu khách, sau đó Ngài cho mời một người đàn ông đang quốc đất ngoài vườn vào hầu chuyện. Ngắm người đàn ông khoảng 40 tuổi Nhưng nhìn khắc khổ Ít ai biết đó là trà đoàn Một võ tướng từng vắt kiếm Theo hầu vua Chim Thành là Bí Cai Cách đây 16 năm Do Chim Thành luôn mang quân sang Đại Việt cướp phá Vua Lê Nhân Tông đã sai các tướng Lê Thụ Và Lê Khả mang đại quân Sang công thành Trước sức mạnh của quân Đại Việt Vua chiêm Thành là Bí Cai Cùng Vương Phi với nhiều tùy tướng Bị bắt giải về Đông Kinh Ngày đó trà đoàn có cơ hội bỏ trốn, nhưng đã chấp nhận làm tù binh theo nhà vua sang Đại Việt. Sau này, dù nhiều tù binh Chiêm Thành được tha về nước, vua Nhân Tông vẫn quyết định giam vua Chiêm Thành cùng vương phi. Bởi ngày sợ họ về nước sẽ lại giấy binh. Cái chết bất ngờ của vua Lê Nhân Tông do lạng sân vương nghi dân tạo phản đã thay đổi tất cả. Trà đoàn bị tách khỏi vua Chiêm Thành và sống ở trại dành cho người Chiêm. Nhà vua cùng Vương Phi được chuyển sang nơi khác. Chẳng bận tâm đến những sự kiện hay số phận của đôi vợ chồng tù binh vương giả, Lão Trần gặp viên tướng trả đoàn là có nguyên do. Sau khi tà qua về những pho tượng đúc bằng vàng trong mê cung của mình, Lão nói rõ tất cả đều thuộc về vua chế bồng Nga năm xưa. Tiếc là ông ta đã bị thượng tướng quân Trần Khát Trần giết tại trận. Sở dĩ Lão nhớ rõ bởi còn nguyên do. Tự nhận mình là hậu duệ của danh tướng Triều Trần Nhẽ nào không say xưa Tả lại khí thế oai hùng ngày đó Do đang sở hữu Những tượng vàng quý hiếm Là muốn biết rõ nguồn gốc của nó Biết đâu có ngày cần đến Không nhắc đến những hòm vàng Trà đoàn cho biết Vương quốc chiêm thành có vàng nhiều vô kể Nhưng quý hiếm nhất Chính là hai pho tượng nữ thần Behagavati đúc bằng vàng Bởi đó là vị thần bảo vệ sứ sở và tượng trưng cho uy quyền của nhà vua. Còn hai pho tượng khác, theo lời kể của lão, trà đoàn nói ngay, đó là tượng thần siêu va bằng vàng. Những tượng bốn pho tượng trong vài bá quan văn võ, ai dè, họ là những vị thần tối cao của vương quốc chiêm thành. Lão Trần chép miệng, vì thế mình còn oai hơn cả vua xứ Đại Việt, đang ngựa trên ngai vàng. Thấy trà đoàn tận tình giải thích, lão Trần ưng bụng, lên đặt vào tay y một nén bạc, Phần tượng này hoàn toàn xứng đáng. Cảm động vì nhận được một món đồ mua gạo dùng trong nửa năm, trả đoàn bất ngờ tiết lộ. Tất cả những pho tượng vàng đó rất quý, nhưng không giá trị bằng miếng ngọc có chạm khắc khuôn mặt nữ thần Uroja. Một miếng ngọc bằng ba đốt ngón tay sao có thể sánh được với pho tượng vàng? Chỉ tay ra ngoài sân, nơi có những chiếc nong to đang phơi lạc và vừng, trả đoàn nói giọng chắc nịch mặt tượng Uroza to như vậy. Cơn mưa rào báo hiệu mùa xuân đã qua, giờ là con mùa hạ đang tới. Dù thời tiết bên dưới còn nắng như thế nào, ở trên núi quanh Nam Mây Bao Phủ, bầu không khí luôn mát mẻ ban ngày, về đêm lại se lạnh. Đào Hậu nhìn vết kiếm chém của mình vào thân trúc, cậu biết được mình đã tu luyện trên núi được 3 năm. Dẫu sư phụ chưa nhắc tới việc hạ sơn Nhưng cuối năm Cậu vẫn phải về sang cát trong hẫu thân Dù kẻ giết hài mẫu thân Đắt thịt nát xương tan Không hiểu sao đến tận bây giờ Đào hậu vẫn luôn uất hận Khi nhớ lại thời khắc bi thương đó Sau khi lo bộ yên mạ đẹp cho mẫu thân Cậu đợi đúng 35 ngày Rồi rước thần chủ vào chùa Để mình yên tâm bước tiếp Ngồi trong điện thờ nhìn ra ngoài Đào hậu nhớ lại giây phút Cõng phiến ngọc có khắc hình mặt người lên núi. Cậu muốn dùng đồ quý làm lễ bái sư. Khác với nhiều kẻ phải bôn ba tầm sư học đạo. Sáu tháng ở trên núi giúp cậu vỡ vạc ra nhiều. Tuy nhiên do thời gian tu tập quá ngắn trong trận chiến với lão phù thủy họ Trần tự thấy mình như khỉ múa gậy vườn hoang. Cậu quay lại xin sư phụ cho mình thụ giáo một cách bài bản. cho mặt Ngọc lên tường không hứa trước điều gì, sư phụ cho biết Lên núi có người học 10 năm chưa hạ sơn, Người 5 năm chưa ghé về thăm nhà, Có người cưới vợ được 1 tháng, Đã lên núi, Hiện 3 năm vẫn không muốn về. Chẳng còn vướng bận chuyện gia đình, Mang nỗi niềm của kẻ chẳng thể cứu được mẫu thân, Đạo hậu học hành chăm chỉ bất kể ngày đêm, Nhờ có nội công tâm hậu do nhiều năm luyện võ, Cầu tiến xa vượt bậc so với các huynh đệ đồng môn. Khi rời ngôi nhà lá đơn sơ vùng kẻ lù, vì muốn chẳng còn gì vướng bận, đau hầu đất châm lửa đốt căn nhà tranh vách đất của mình. cậu muốn sống cuộc đời mới, trước khi tính sổ với lão phù thủy họ trần. chàng rõ lão già đó còn những chiêu gì trong 3 năm tu luyện trên núi, cậu luôn nhận được lời khen của sư phụ, chứng tỏ nếu xuống núi hành nghề, cậu sẽ thành thầy phù thủy cao tay ấn. cơn mưa rào đến nhanh rồi đi nhanh, đợi trưởng trang cùng ba huynh đệ đồng môn xuống núi. Đào hậu liền luôn nước pha trà Cậu biết Chút nữa sau khi ngồi thiền Sư phụ xếp thường trà rồi luyện đan Nước trên chiếc siêu vừa sôi Tiếng sư phụ từ trong điện thờ Nói vọng ra Còn khoan hãy pha trà Mau vào đây gặp ta Chỉ tay lên mặt ngọc treo tường Sư phụ nhắc đào hậu Tháo xuống Có lẽ do đây là món bảo vật Do cậu mang tới Người đã chọn lúc chẳng còn ai để trao đổi. Vốn trên núi chỉ có một ngôi thảo am để sư phụ tu luyện. Trải bao thăng trầm của thời cuộc, trước lời thỉnh cầu của đệ tử, người đã cho xây ngôi điện thờ nhỏ lợp mái tranh. Còn các đệ tử và sư phụ sống trong những lều cỏ cách đó không xa. Đặt mặt ngọc xuống nền ngôi điện, sư phụ của đào hậu sai cậu dùng siêu nước vừa đun, tưới đều lên bề mặt. Trong phút chốc, khuôn mặt trên đó biến đổi thành những màu khác nhau. Thấy đạo hậu ngạc nhiên, sư phụ liền giải thích. Con đã học kỹ về âm dương ngũ hành. Hãy nhìn vào mặt ngọc, rồi phán đoán. Đạo hậu chăm chú quan sát. Đúng như những lời sư phụ, phần rán của mặt ngọc đổi màu xanh đen tượng trưng cho hành thủy, đôi mắt chuyển màu xanh lá cây tượng trưng cho hành mộc, còn đôi môi có màu đỏ phớt hồng tượng trưng cho hành hỏa. Riêng hai bên má của tượng Phật tượng trưng cho hành thổ nên có màu nâu. Khi đã thấu hiểu, đào hậu chẳng cần hỏi thêm câu nào. Cậu dùng lưỡi kiếm tách dần mặt ngọc theo màu sắc của chúng. Ngày có mặt ngọc to bằng chiếc nông tầm lên núi, cậu đã rùa thầm đám người trên thành tạo tác ra món đồ quá to. Như vậy khó kết giấu, lại chẳng bán được nhiều. Hôm nay khám phá ra bí mật của mặt ngọc, Cậu cười thầm vì bản thân mới là kẻ rốt. Chẳng rõ vì sao người xưa lại có thể chạm khắc từ những miếng ngọc khác nhau. Mất bao công lại giáp thành một khuôn mặt. Đào hậu lễ phép hỏi bẩm sư phụ Họ làm vậy đã có ý gì? Còn muốn thắng được kẻ thù bắt buộc phải tinh thông ngũ hành bắt quái trận đồ. Từ nay đến lúc hạ sơn hãy thao lấp những miếng ngọc này để hiểu rõ nguyên lý. bẩm sư phụ Như vậy năm miếng ghép tượng trưng cho ngũ hành Còn từ bát quái sẽ biến ra trùng quái Tức 64 quẻ Con đã hiểu ý ta rồi Hãy chuyên tâm luyện bát quái trận đồ Rồi con sớm phải dùng đến Thời gian tu tập cùng huynh đệ đồng môn Không còn nhiều Nhớ lời dặn của sư phụ Hàng ngày đầu hậu chăm chỉ đọc sách Và luyện ngũ hành bát quái trận đồ Hóa ra mặt ngọc đó là Tạc khuôn mặt của nữ thần Uroja Trong ngôn ngữ chiêm thành Nghĩa là vũ phụ nữ Uroja là nữ thần dựng nước gốc rễ của Vương quốc chim Thành và tượng trưng cho sự trù phú và phồn vinh của Vương quốc. Do vậy, tượng nữ thần Uroja được đúc bằng vàng, được tạc bằng ngọc quý rất nhiều. Vương quốc chim Thành bốn nhiều vàng, Họ không tiếc công, tiếc của khi đúc ra những vị thần của họ. Tuy nhiên, để tạo ra khuôn mặt nữ thần Uroja bằng ngọc quý to như cái nông tầm, đó là việc xưa nay hiếm. Khi đã tách mặt nữ thần uroza thành năm phần tượng trưng cho ngũ hành, Sau 3 tháng mày mò, Đào Hậu tác tiếp từng mảnh ghép đó thêm nhiều miếng nhỏ theo tương sinh. Ngay như với mảnh ghép phần trán của mặt ngọc đổi thành màu xanh đen, tượng trưng cho hành Thủy, vậy là từ mảnh ngọc đó, Đào Hậu tác thêm một miếng ngọc mệnh Kim, rồi từ mảnh ngọc mệnh Kim, anh tác ra miếng ngọc mệnh Thổ. Với những mảnh ngọc to khác, nguyên tắc cũng vậy. Ngồi nhìn mặt nước thần Uroza trước to như cái nông tầm Do biến hóa thành những mảnh ngọc bé bằng ba đốt ngón tay Đạo hậu thán phục sự thông minh Và tay nghề của những người thợ Sứ chim thành Người sứ chim thành chắc chắn không phải là chủ nhân của kỹ thuật này Họ phải là thợ cả lão luyện đến từ Nam Kinh Hoặc Bắc Kinh Bởi họ mới dành Và thấu hiểu thái cực sinh lưỡng nghi Tiếp đến lưỡng nghi sinh tứ tượng Tiếp nữa tứ tượng sinh bát quái đồ ròng dã ba tháng trời luyện tập Đạo hậu thấy sư phụ gật đầu về hài lòng Như vậy thời khắc hạ sơn đang tới dần Dù tu luyện cùng sư phụ trên núi Đạo hậu vẫn nghe được tin tức Ở Kinh Thành Nhà vua đã xuống chiếu minh hoan trong viện trải Và truy tàng ông Tước tán chủ bán Rất may Trong đại án lệ trì viên Dù bị công thần bị án trung di tam tộc Một người con trai của ông Lưu lạc trốn nhân gian Được nhà vua cho làm chức đồng tri trâu Vậy cũng an nổi phần nào. Riêng với đại đô đốc là người cha chưa từng gặp mặt, anh nghe thấy ông ý được truy phong là quốc công. Vậy cũng được mỉm cười nơi chín suối Vốn là con rơi chẳng được thừa nhận, đạo hậu chẳng lấy thế làm buồn. Nhưng kho báo gồm những đồ chấn quốc tri bảo của vương quốc chim thành, anh sẽ lấy lại bằng mọi cách. Ngày đông chí năm giáp thân, 1464 Đạo hậu từ biệt sư phụ Cùng các huynh đệ đồng môn Mặt nữ thần Uroza Bằng ngọc quý Được anh đem tới làm lễ vật Giờ được sư phụ trao lại Không còn phải cõng mặt ngọc lên núi Đạo hậu tách chúng rời nhau Rồi cho vào bị cói Nên rất gọn Với thanh kiếm trên tay Anh chính thức quay lại cuộc sống thường nhật Chưa rõ mình sẽ làm gì Hành nghề phù thủy là việc thừa khả năng Nhưng đó không hẳn là lựa chọn tốt Không vội quay về kẻ lù Vì chưa đến ngày sang cát cho mẫu thần Đạo hậu ghé quán nước bà vải Ở cuối làng Hạo Sơn Anh bắt bánh gai ăn, thay cơm Và suy tính đường đi nước bước Thật ra trong ba năm tu luyện nơi đây Anh đã tìm được người nâng khăn sửa túi Giờ là lúc phải bàn tính chuyện trăm năm Sắp đến tuổi tam thập nhi lập Chưa yên bể ra thất Đó là việc cần tính đến Bà vài bán hàng ở đây nhiều năm Làng Hạo Sơn đa phần là người giao sinh sống Có vài nóc nhà của tù binh Chiêm Thành tới ngụ cư Ba năm đều đặn từ trên núi xuống làng mua bán trao đổi Đào hậu thấy ưng mắt cô Na, con gái bà Vài Ngạt nỗi cô ấy từng làm thiếp cho tay xã quan Mỗi người một số phận Cô Na về làm thiếp chưa được ba tháng Lão xã quan lăn đồng ra chết Do vậy, từ ba vợ cả cho đến bà vợ tư Đồ diệt cho cô là kẻ mang điểm xui xẻo tới Thân cô thế cô Lại chưa có một con Ngày xuất giá cô na chỉ có vài quan tiền Do mẫu thân đưa làm của hồi môn Ngày quay về quán nước Cô chẳng còn xu nào dính túi Mọi tài sản của lão xã quan Bốn bà vợ cùng đàn con Sâu xé Âu cũng là cái nghiệp phải gánh Chẳng rõ từ bao giờ Đào hậu lại thấy vấn vương hình bóng Của người thiếu phụ Có làn da trắng xanh cung hàm răng đen đều tam táp như hạt na vẫn biết thiếu phụ đã một lần đò đau hậu chẳng bận lòng bởi cảnh sống chung với lão già năm tê bảy tiếp đó không hẳn là cuộc hôn phối theo đúng nghĩa ngày trước nếu lão xã quan không nài hoa ép liễu chắc gì cô na phải cắn răng về sống dưới một mái nhà rồi hầu hạ dạ vâng bốn mụ vợ nổi tiếng ghê gớm nhất vùng không còn là chàng thanh niên đau buồn và mất phương hướng sau 3 năm tu luyện đạo hầu đã chín chắn hơn Bên cạnh đó là những kiến thức không dễ gì có được Hai chiếc bánh gai đã ăn Nếu uống xong bắt nước vối Giờ đứng dậy trả tiền Đạo hậu biết mình rời đi Khó có dịp quay lại Năm xưa chẳng đẹp duyên cùng đinh tiểu thư Giờ nấn ná khéo họ đào Vô phúc mục mà chẳng có người nối dõi Sợ gì anh Quyết không đổi về họ Lê là có nguyên do Từ lúc sinh ra và lớn lên Đại Đô Đốc chỉ xuất hiện trong lời kể, bây giờ nếu những người anh cùng cha khắc mẹ tới tìm, không chắc anh chấp nhận vì chẳng còn cần thiết. Liếc nhanh nơi cuối vườn, nơi cô Na đang phơi thuốc nam để bán cho mấy vị lang y ở Kinh Thành, đào họ bất ngờ nói như sợ ai cướp lời. "Ô, hãy gả cô Na cho con. Bà vài thoáng ngỡ ngàng, dường như không tin vào tay mình. Trong những kẻ theo học chân nhân đạo sĩ trên núi, bà miến đào hậu. Vì tính chịu thương, chịu khó. Trong ba năm học ở đây, chưa một lần thấy anh ta uống một hớp rượu. Giá kể, con gái chưa từng gà bán cho nhà người ta. Bà gật đầu ngay, bởi nhà nêu người, một mẹ, một con. Nhưng khi con gái đã lỡ một lần đò mọi việc đâu có đơn giản như vậy. Dù ở đây đa phần là người giao, bà vẫn thấm nhuận câu các cụ đã dạy. Trai năm thê bảy tiếp Gái chính chuyên một chồng Hiện nay, con gái dù còn trẻ đã vướng cảnh quá buộc Nếu đi bước nữa, bà sợ miệng lưỡi thế gian Dù ưng bụng chàng thanh niên khỏe mạnh Chưa kể còn là đệ tử của chân nhân đạo sĩ Sau này có thể lập điện thờ hành nghề Chẳng phải cày thuê quốc mướn như những nông phu Bà vải vẫn muốn xem quyết tâm của anh chàng đến đâu Nhân tiện, có mấy con rùi đậu quanh bắt mắm tôm Bà lấy quạt đập nhẹ rồi ngân nga như người ta hát trèo nơi sân đình. Trại tờ lấy vài nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Trong đêm tối của những ngày cuối năm, đúng canh tư giờ xỉu, đạo hậu cầm đuốc đi trước. Ngay phía sau là ông toàn lát mang theo cuốc sẻng để lo việc bốc mộ. Do buổi chiều đã bạt nấm, chút nơ ông sẽ cậy nắp bán thiên rồi mò xương. Đây là công việc bao năm buổi chiều đã chuẩn bị đống củi khô đào hậu đốt để lấy ánh sáng không quên ném thêm vào ngọn lửa một nắm bổ kết khô việc sang cát cho mẫu thân đêm nay xong bước sang năm mới anh sẽ lấy vợ khi đã mãn tăng trong lúc ông Toán ngửa cổ uống ngụm rượu trống lạnh đào hậu lót buông nụa điều và chiếc tiểu sành bên cạnh là chậu nước ngũ vị cùng vò rượu trắng để rửa cốt được thụ giáo của chân nhân đạo sĩ đào hậu tự xem ngày cát hung và trọn giờ bốc mộ anh cũng biện lễ trình báo tổ tiên cũng như lễ trình quan thần linh sở tại hồi chiều ngoài ông toán bốc mộ còn thêm sư trụ trì cùng chú tiểu góp mặt họ gõ mó tụng kinh để siêu linh tịnh độ cho người đã khuất vốn là người có nhiều năm bốc mộ sau khi rửa xương ông toán chậm rãi xếp xương theo thứ tự đúng vị trí riêng phần hộp trọ ông dùng vài kê cho khuôn mặt hướng lên trên sau đó mời đào hậu kiểm tra cho đủ nhằm tránh bị lọt xương sau khi đãi cốt Đào hậu cho một bó hương to, anh cắm ngay giữa lòng huyệt mộ để kiểm chứng. Kinh nghiệm cho thấy, nếu gói hương quyện lại rồi bay thẳng lên, nghĩa là mọi di cốt được bốc hết. Còn nếu gói hương còn lờn vờn trong lòng huyệt mộ, chứng tỏ vẫn còn bò sót xương cốt nên phải bò tiếp. Khi ánh bình binh xuất hiện, đạo dậu đưa tiền công cho ông Toán, anh không quên gửi kèm kích thủ lợn luộc cùng vò rượu ngon. Mừng vì trước khi bước sang năm mới Ất Dậu 1465, Mẫu thân đã có ngôi nhà mới Khang trang trên gò đất cao Như vậy ba năm yên nghỉ ngoài cánh đồng Đã hoàn tất Bản thân đào hậu cũng mãn tang Để lo việc lập gia đình Dù thức trắng đêm Đào hậu không thấy mệt Thậm chí anh còn muốn tự tay mình làm mâm cơm cúng Nhưng nhà chùa đã chuẩn bị cỗ chay Tiếng vị sư chủ trì cắt ngang dòng suy nghĩ Đào đại hiệp tính đi đâu về đâu Có lẽ vị chủ trì thấy đào hậu Luôn đeo kiếm nên gọi là đại hiệp nhưng câu trả lời chắc đã rõ từ mấy năm trước. Thời điểm đó đào hậu đốt nhà bỏ đi biệt đích, giờ quay về sang cát trong hậu thân, rồi sẽ lại buôn tàu giang hồ. Do cùng lớn lên dưới tiếng trung chùa, đào hậu cho biết mình quay lại làng Hạo Sơn dưới chân núi Ba Vì. Tại đó anh sẽ lấy vợ và hành nghề chữa bệnh cứu người. Giữa những gì học được từ chân nhân đạo sĩ, nếu không về kinh thành, chắc khó có dịch mang ra thực hành. Tạm thời chưa nghĩ sâu xa, đạo hậu muốn thực hiện lời dạy của sư phụ. Người quân tử phải tu thân, rồi đến tề ra. Với anh, đó là hai việc song hành cần thực hiện trước. Dùng bữa cơm chay với sư trụ trì, đạo hậu xin phép rời đi ngay. Với anh, bây giờ thời gian là vàng ngọc. Khi phần việc người âm đã chu toàn, phần việc của người dương sẽ bắt đầu. Biết rõ sư trụ trì không muốn mình tiếp tục ân hoán với lão thầy phù thủy họ trần. Vỗ nhẹ vào thanh kiếm đang cầm trên tay đào hậu nói một cách dứt khoát Thầy yên tâm Với loại yêu ma dù ngâm minh sai khiến đào hậu ta sẽ giữ độc trì độc Đương nhiên chưa phải thời điểm này A-di-đà-phật Khổ hải mang mang Hồi đầu thị ngạn Đúng ngày 18 tháng riêng Năm mất dạo 1465 giữ lời hứa khi ngồi ăn bánh gai đào hậu nhờ được bà hai tầm Ở trong làng Đại diện cho nhà trai đi xin dâu Do đã một lần đò, Na không muốn tổ chức rình giang Bởi thế lễ xin dâu Đồng thời là lễ cưới luôn cho gọn Tạm thời chưa có nhà mới Đồ biên hương sẽ ở ngôi nhà lá trong vườn Vậy là ổn Không có cỗ bàn linh đình Ngoài ông chú ruột cô dâu Cùng vài người họ hàng Đào hậu mời huy đệ đồng môn tới dự Anh biết sư phụ thường tránh những việc này Nên chẳng dám mời Đã giản đơn đến mức tối thiểu Bất ngờ bốn bà vợ quá của lão xã quan xông vào, họ thi nhau xìa sói vào mặt bà vài bà và na để nhiếc móc Cây tội duy nhất họ gán cho người thiếu phụ tội nghiệp là không biết thủ tiết thờ chồng Thậm chí bà vợ hai của lão xã quan còn khóc hờ để déo chồng về chứng kiến. Bữa cỗ ngày hỷ sự bỗng thành nhà có đám khiến không ai thiết đụng đũa Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, đào hầu rút kiếm khỏi vò rồi vung một đường sạt qua đầu mấy mụ đàn bà lăng loàn sau đó gần giọng nói mù nào còn mở miệng nói càng ta sẽ không khách sáo dù chồng đã mất bà vợ cả của lão xã quan có huynh trưởng làm quan hàm tránh lục phẩm nên chẳng biết sợ ai chưa kể đám gia nhân cùng hai thằng con trai lớn đủ sức đập chết kẻ hỗn sợ mặc cho mấy bà khác lùi lại bà bước tới lôi cao tầng tổ khảo cao tặng tổ tỳ của gã cần kiếm ra để chửi có lẽ bà biết kẻ thất phu dẫu nóng tính gặp cánh đàn bà vẫn phải nhún nhường vài phần nếu không sẽ bị ụp váy lên đầu thấy cả họ nhà trai lẫn gái im lặng bà được thể trời to hơn sau đó lao tới tốn tóc kẻ định tái giá để dạy cho bài học dù chưa được coi là người vợ thứ năm nhưng cả làng đều biết thì na được chồng bà rước về con nạp tiền xính lễ đàng hoàng thói đầu sinh một đứa con gà bán tới hai lần trời bà bài sinh con không biết dạy còn tham tiền trời thị na không thủ tiết thở chồng nhưng bàn tay của bà vợ cả lão xã quan vừa chạm vào mái tóc của người thiếu phụ lưỡi kiếm lướt nhanh nhưng đủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đám cưới bị phá đám đêm động phòng chỉ thấy vợ bưng mặt ngồi khóc ở góc nhà đào hậu đẩy cửa bước vào dù đã chém rời hai ngón tay của mụ vợ cả nghĩ đến cảnh bốn mụ sông vào, phá đám một cách vô thiên vô pháp anh quyết dạy cho chúng bài học nhớ đời Nửa đêm, khi mọi người ở trong làng Hạo Sơn chìm trong giấc ngủ, từ phía cuối làng xuất hiện cả trăm gã lực điền bước đi dầm dập. chẳng nói một câu hay tiếng thầm thì, đám lực điền nhanh chóng dỡ mái ngói và cắt cột gỗ của ngôi nhà năm gian hai trái, vốn là nơi thờ tự lão xã quan. Những gian nhà xung quanh vốn được chia cho bốn bà vợ cũng bị dỡ hết. Ngói bị đập nát, cột gỗ cùng những cánh cửa được chất thành đống và đốt. Tất cả đồ đạc cũng bị ném vào ngọn lửa đang rực cháy. Bốn người đàn bà ghê gớm to mồm chửi bới cùng đàn con, dù đang ngủ đều bị khiêng vứt vào chuồng trâu ngay gần gian bếp. Không hơi đâu tranh luận với những mụ đàn bà ghê gớm. Trong đêm đáng nhẽ được động phòng hoa trúc, Đào hậu phải ngồi làm lễ rồi sai khiến âm binh. Trong lúc toán lực điền dỡ nhà để đốt, một toán khác được lệnh ra ngoài cánh đồng phá nát cả trăm mẫu ruộng tốt của bọn họ. Sớm mai, khi cả làng thức giấc, còn chưa biết ai giàu hơn nay khi mọi thứ đã thành cho tàn thấy trời sắp sáng đạo hậu gõ chuông thu quân anh không quên làm lễ khao âm binh trước khi thu dọn chút nữa thôi khi trời tăng tảng sáng dân làng hạo sơn sẽ được nghe lần nữa tiếng khóc của bốn mụ đàn bà ghê gớm nhưng lần này các mụ đó khóc thật lòng khóc như xé ruột bởi sau một đêm bỗng thành trắng tay đầy cờ bước nhẹ vào phòng biết canh năm sắp tới nên không thể chậm trễ đào hậu nằm cạnh người vợ mới cưới khẽ hít nhẹ mùi vỏ bưởi và bồ kết tỏa ra từ mái tóc đen nhánh anh vòng tay ôm người vợ của mình rồi nói nhỏ đồ một canh giờ nữa sẽ chẳng biết ai cười ai khóc mọi việc đến như một giấc mơ giờ đào hậu đã có vợ cuối năm sẽ làm cha Tiếc là mẫu thân chẳng còn sống đến ngày bế đứa bé đỏ hòn trên tay và lên trước bà. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù sao, họ đào chẳng thể tuyệt tự tuyệt tôn. Đó là điều quan trọng nhất. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu. Do ở dề nên khoản lại mặt không có. Đào hậu ôm vợ thủ thì hãy nằm thêm chút nữa. Có phải làm dâu như người khác đâu mà cần dậy sớm. Chưa thấy vợ đáp lời, đào hậu giật mình bởi từ bên ngoài. Một giọng nói rất quen nói vọng vào. Vợ chồng bằng tuổi nằm dỗi mà ăn Mừng dỡ vì sư phụ chịu hạ sơn ghé thăm Đào hậu vội mặc quần áo Rồi mở cửa chạy ra đón Nhìn thấy sư phụ ngồi thường trà gần bờ ao Anh đoán người có mặt ở đây từ sớm Đầu năm Trời còn lạnh Do lướng cuống nên đào hậu dẫm Phải chỗ đất ẩm có rêu Vậy là cả người rơi xuống ao bèo lạnh giá con chó mực chạy tới ngó xuống Rồi sủa ẩm ĩ Lóp ngóp bò lên bờ Đào hậu ngấm lạnh ho sạc sụa Anh vội thay bộ quần áo khô, rồi chạy vào bếp, ngồi bên nồi khoai luộc cho ấm người. Lúc ngẩng lên đã không thấy sư phụ. Hỏi nhạc mẫu hai lần, bà khẳng định từ sớm bớt bèo nấu cám, nào có ai ngồi bờ ao thường trà. Chưa kể con chó mực thấy người lạ sẽ sủa ở mỹ. Đoán có chuyện nên sư phụ đã hạ sơn. Sau khi dùng bữa sáng, mặc cho dân làng hạo sơn bàn tán xôn xao về nhà ông xã quan cháy cả đêm, chẳng ai biết. Đạo hậu vác kiếm quay lại con đường mòn dẫn lên núi. Anh muốn tạ lỗi cùng sư phụ và các huynh đệ đồng môn. Dẫu sao giờ nghĩ lại, việc sai âm minh đập ngói đốt nhà của mấy bà quả phụ chẳng đáng. Giống người bị lầm đường lạc lối, đi ba lần lên con đường mòn nhưng chẳng thấy ngôi điện thờ đâu. Nói đúng ra, đạo hậu không sao tìm được đường lên núi, nơi anh đã tu luyện ba năm. Dù chọn các đường mòn khác nhau, đi chưa quá nửa canh giờ Mọi lối mòn đều bị rừng mây Với gai sắc nhọn chắn ngang Làm mọi cách không vượt qua nổi Đào hậu quỳ xuống khấn vái, Anh dập đầu tạ lỗi với sư phụ Đáp lại lòng thành đó đỉnh núi dường như tan biến vào đám mây Quá ngọ, đã thấm mệt lại đói Biết sư phụ không dòng lòng đón tiếp Đào hậu ngậm ngùi quay về Anh tự trách mình cả giận mất khôn Nhưng mấy mụ đàn bà tai quái Cũng đâu có hiền Họ nhè đúng ngày hỷ sự kéo tới phá đám Dù bận rộn lập mái nhà, rào vườn cho gà không vào mổ rau, đạo họ vẫn nghe rõ tiếng khóc, tiếng chửi của bốn mụ vợ quá ở giữa làng. Của đâu, con sót, đang nhà ngói tường gạch với những cột nhà bằng gỗ lim bền thiên niên vạn đại. Giờ mấy mụ chui ra chui vào trong mấy nếp nhà tranh vách đất dựng tạm, còn trăm mẫu ruộng vừa cấy, giờ bị phá tan hoang, còn đâu thóc giống để gieo mạ. Đúng như câu, họa vô đơn trí, phúc bất trùng lai trong thời gian sau đó đào hậu thấy bốn mụ đàn bà ghê gớm cắp nón đi đòi nợ khắp làng những khoản cho vay giờ sẽ giúp các mụ đó duy trì cuộc sống dẫu chẳng còn được mát mặt như trước sau nửa tháng sống ở làng Hạo Sơn tự dưng đào hậu chán cảnh quay về kinh thành bởi anh biết nơi đó nhiều cạm bẫy và sự bon chen trong suy tính của mình đào hậu muốn đợi vợ hạ sinh đứa con đầu lòng lúc đó sẽ chọn một mảnh đất ven con sông tôn lịch để lập nghiệp ăn chẳng tin, chỗ vàng bạc châu báu mỹ lão thầy phù tùy họ Trần lấy đi đã được tiêu hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của đêm trừ tịch. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.